đồng thời mang lại cho năm cô gái lưu manh cơ hội gặp nhau để ôn nghèo kể khổ. Từ phương nhược nhã với cái bụng mang bầu, cho tới cô bé Hinh Hinh, con của chị Tề, đã mang dáng dấp của một cô thiếu nữ, tất cả đều hạ quyết tâm sẽ chăm sóc chú rể là giáo sư một phen. Lương Duyệt đứng đằng sau vu đình đình, vuốt khẽ sợi dây chuyền có gắn kim cương của cô ấy, nói bằng giọng vô cùng cảm động. Thế là cô nhóc của chúng ta cũng đã đi lấy chồng. trả trách chúng ta đều già cả rồi. Phương nhực nhã trẻ môi. Mọi người nghe và thấy thế nào? Cứ như là mình lớn hơn mọi người nhiều lắm. Cậu cũng chỉ hơn đình đình 2 tuổi mà thôi. 2 tuổi thì sao nào? Đó là cả một danh giới. Khi mình lên phổ thông cơ sở thì cô ấy vẫn đang học tiểu học. Thế thì sao? Chị Tề đứng bên bật cười nói Thế khi tôi lên phổ thông cơ sở, cô mới vào tiểu học thì sao? Lương Duyệt không chịu, nói Chị Tề, lập trường của chị không vững vàng gì cả Em là mẹ tư của Hinh Hinh, sao chị lại đối xử như thế với em được hả? Chị Tề vẫn cười đáp Vâng, thì cô là mẹ tư của Hinh Hinh Nhưng tôi không thể để cho cô bắt nạt bà bầu được Lương Duyệt lại nhõng nhẽo Tùm lấy cánh tay của cô phán phán Họ đều bắt nạt em Chị hãy phân xử dùm em đi Phán phán nở nụ cười tươi giói rồi đáp Được thôi Nấu nhiều món khó ăn vào Nhưng thay cách làm đi nhé Hấp hay nướng đây Lương Duyệt giật nảy người lên như phải bỏng Vội né người tránh và nói Mấy mụ đàn bà này Mỗi ngày một ghê gớm May và hinh hinh đã vào ở nội trú trong trường Nếu không sẽ bị các mụ làm hư mất thôi Mọi người đều cười rộ lên thích chí. Những người còn lại dừng dưng nhìn cạnh Lương Duyệt cười ngật ngẽo trước một câu nói chẳng buồn cười chút nào. Phương nhược nhã chề môi, ném ra một câu. Ngốc kia, cậu uống nhầm thuốc đây à? Sao hôm nay lại có vẻ vui thế? Lương Duyệt chỉ vào Phương nhược nhã mắng. Cậu không được làm hư con nuôi của mình, không được gọi là ngốc. Rốt cuộc cậu làm sao thế? Chẳng giống ngày thường chút nào. Liệu có phải Trung Thiên lại xảy ra chuyện gì không? Phán phán hỏi. Trung Thiên ư, Trung Thiên vẫn rất ổn. Lương Duyệt Vũ vào vai bạn nói. Chỉ là mình quá cảm động thôi. Chúng ta là bạn thân đã gần 10 năm. Hôm nay cô bạn nhỏ của chúng ta đã đi lấy chồng. Vì vậy thấy hơi buồn chút thôi. Mình đã bảo rồi mà, cái bệnh đa sầu đa cảm của cậu ấy lại sắp tái phát rồi đấy. Chúng ta cứ mặc kệ đi. Một lát là ổn thôi. Phương nhược nhã kéo mấy người đi, còn quay đầu lại, nói với Lương Duyệt bằng một câu đầy ẩn ý. Để cậu ở lại tâm sự với cô dâu, nếu nhớ bọn mình thì cứ gọi một câu nhé. Mọi người kéo nhau đi, mang theo sự ồn ào ra bên ngoài. Phòng cô dâu trở nên vắng lặng, yên tĩnh. Lương Duyệt khẽ nói, mình nghĩ mình sẽ không bao giờ quên tiểu nhã, phán phán, Chị tề và cả hinh hinh nữa. Nói gì lạ thế, em đi lấy chồng chứ có phải đi chết đâu Sao chị lại quên mất em Vu Đình Đình nói Sau khi bị chuyên viên trang điểm Kéo đến thử tấm van trùm đầu Quay trở ra thì thấy Lương Duyệt đang đứng một mình Thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa Và lầm bẩm gì đó Do chịu ảnh hưởng của mấy đứa giặc cái Mà cách nói năng của Vũ Đình Đình Cũng mỗi ngày một giống họ Lương Duyệt bất giác mỉm cười nói Đúng thế em chắc chắn cũng hiểu rõ là Vũ Đình Đình hỏi chị có chuyện gì muốn giấu mọi người phải không hôm nay chị cứ như người trên mây trên gió vậy chị à chị thì có thể giấu được chuyện gì chị và anh Trịnh Hi Tắc đã bàn nhau rồi hai ngày nữa sẽ quay lại trung thiên đến lúc ấy chị vẫn là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị ngồi ở ngôi cao tiền nặng chịu tay thế thì có gì mà phải như ở trên mây trên gió Lương Duyệt cười cay đắng. Thế thì tốt rồi, vì em cứ có cảm giác chị sắp rời xa mọi người. Vu Đình Đình cho mày nói. Vu Đình Đình vốn là một người trầm tĩnh, kiệm lời, và cũng là người tinh tế nhất trong bọn họ. Nếu ai đó có chuyện gì khác thường, thì cô luôn là người phát hiện ra sớm nhất. Ví dụ như người chồng đồng tính của cô Phán Phán. Và cũng chính cô là người đầu tiên phát hiện ra cái cười chua chát của cô Phán Phán. Lương Duyệt sửa lại cành hoa bách hợp trắng cài trên đầu Vu đình đình. Loại hoa yêu kiểu này thường được người ta dùng trong hôn lễ. Có thể đó là do cái tên rất hay và đầy ý nghĩa của nó. Cũng có thể là do loài hoa này luôn luôn nở rực rỡ. Hãy tin chị, chị không đi đâu cả. Chị sẽ luôn ở bên mọi người, cho tới khi hinh hinh đi lấy chồng. Lúc đó, chúng ta sẽ là bốn bà dì quái đản nhất có mặt trong ngày vui của nó. Được, nhớ lấy nhé, nói lời phải giữ lời. Vu Đình Đình đưa tay ra ngoài áo tay Lương Duyệt, miệng vẫn cười. Thế là chị không chạy trốn được nữa nhé. Chị mau ra xem mọi thứ bên ngoài, đã chuẩn bị xong chưa, giúp em với. Em lo quá, anh ấy vụn về, chậm chạp lắm. Lương Duyệt làm một động tác, ra vẻ phục tùng mệnh lệnh, đồ chạy ngay ra ngoài. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Vu Đình Đình, Trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vừa chạy ra khỏi phòng, thì cô đã nhìn thấy trung lỗi đang từ xa đi tới. Cô định quay người tránh mặt trong phòng cô dâu, nhưng rồi lại sợ Vu đình đình sinh nghi. Hơn nữa, cô cũng đã nghe thấy tiếng bốn người kia chào trung lỗi. Đối với những người ấy, thì trung lỗi mới là người thuộc về lương duyệt. Sự gắn bó giữa trung lỗi với mấy người ấy vượt xa trịnh hy tắc, Lương duyệt Giọng anh lại vang lên Khiến cô không thể nào tránh mặt được nữa Chỉ còn cách quay lại Nhìn chăm chăm vào ngực áo của anh Giả bộ như bây giờ cô mới nhìn thấy anh Anh tới để tạm biệt em Một hồi lâu sau anh mới nói Xếp bố trí để anh giúp đỡ mấy người theo học tiến sĩ Đồng thời trở lại Marilyn ở phú Wall bên Mỹ Cô đứng trước mặt anh không nhúc nhích cũng không nói câu nào, hơi thở mỗi lúc một yếu ớt. Anh biết, anh mà nói như thế này, nghe sẽ sặc mùi đường tăng, nhưng anh vẫn phải nói, có những lúc đừng nên làm khó mình, khi nào nên khóc, thì cứ khóc, khi nào cảm thấy ấm ức tùy thân, thì cứ tìm người để chút bỏ. Anh nói, Quầng mắt lương duyệt hiện lên một vẻ thâm mở, đó là dấu hiệu của việc mất ngủ. Mỗi lần cô ngủ không ngon giấc, anh thường đùa cô rằng bọng mắt sắp xa xuống đất mất rồi, còn cô thì đáp trả rằng anh cũng có khác gì đâu. Những lúc ấy, anh trả lời với vẻ đắc ý, mắt anh không to bằng mắt em, vì vậy sẽ không lo bọng mắt xa xuống đất. Đúng thế, hồi ấy. Lúc này, việc cô mất ngủ là vì ai không còn quan trọng nữa. Trung lỗi chỉ còn biết cố quên với việc đứng nhìn cô từ phía xa. Anh biết mình không thể nào rời xa được. Anh vẫn cảm thấy xót xa, đau đớn trước cái cách cô tự dày vò bản thân, nhưng không thể làm gì để che chở cho cô được nữa. Vậy thì tốt nhất, có lẽ chỉ còn biết đứng quan sát cô từ xa. Lương Duyệt lấy lại nhịp thở bình thường, cô nén lòng, mỉm cười nói, Chúc mừng anh được thăng chức." Anh đáp, không phải là thăng chức, anh không đưa mông mông đi theo, vì anh không muốn đào hố cho mình. Anh làm lại từ đầu thì sẽ khá vất vả. Cô ấy khó mà làm được điều đó, vì vậy anh cũng không muốn ép. Cô gật đầu rồi nói, những cô gái ở thời đại của em thì có thể sẽ làm được, nhưng anh lại muốn các cô gái thế hệ 8X, cũng giống như chúng em thì quả là rất khó. Các cô ấy đều như những bông hoa rực rỡ, Nếu phải chịu khổ sở thật là đáng tiếc Ừ Vì vậy anh tới muốn được nhìn thấy em Sau đó về chuẩn bị để ra đi Nếu sau này Không lúc nào em cảm thấy không vui Em có thể gọi điện thoại cho anh Anh cân nhắc Lựa chọn từ ngữ thích hợp Rốt cuộc thì buổi tối hôm ấy Cô đã lựa chọn chồng Chứ không phải là tình cảm của hai người năm ấy Vì thế Những lời đối thoại của hai người hôm nay cũng phải bắt đầu dùng những từ ngữ sao cho không phạm phải những điều kiêng kỵ Cô đáp bảng giọng rất khẽ Gọi điện thoại tới thì có thể xua tan được nỗi buồn ư Anh không thể trả lời được câu hỏi đó Sau cùng cô ngửa cổ cười Được, em đồng ý Có chuyện gì nhất định em sẽ gọi điện cho anh Trung lỗ nhìn cô với một ánh mắt rất tha thiết Anh chỉ muốn khắc sâu mãi giây phút này vào trong ký ức của mình. Anh đưa tay vứt nhẹ lên mái tóc cô, ngón tay anh lùa vào giữa làn tóc mềm mại. Anh muốn mang mùi hương trên cơ thể cô đi cùng. Anh nói, ngoan nhé, ngốc, hãy sống cho vui vẻ và hạnh phúc. Lương Duyệt cố nén hơi thở, gật đầu, không đáp câu nào. Anh cũng gật đầu, tạm biệt em, cô bé ngốc, anh khẽ nói. Lương Duyệt vẫn chỉ gật đầu. Cuối cùng, anh quay người bước đi. Cô đưa mắt nhìn theo anh, mãi đến khi hình bóng anh nhạt dần và khuất hẳn. Cô rất muốn đuổi theo, nhưng lại không thể làm như vậy. Những ngón tay cô vẫn cứ bám chặt lên tường, rồi từ từ dựa người vào đó như một khúc gỗ. Thời tiết tháng 8, nhưng cõi lòng cô lạnh như băng giá mùa đông. Chồng vu đình đình rất nho nhã, trông hơi giống hàn ly lúc ở công sở. Trịnh Hy tác ngồi bên cạnh Lương Duyệt, bên cạnh chị Tề là cảnh sát phùng, còn bên cạnh cố phán phán là người chồng nước ngoài tình cảm sâu đậm. Cảnh tượng sâu sát năm 2001 vẫn còn hiện lên như in trước mắt. Với mỗi người, giờ đây nó có thể trở thành điểm an ủi, một hoài niệm, một kỷ niệm ngọt ngào, một chuyện bình thường, một điều mãi trân trọng trong lòng. Nhưng điểm chung là nó đều mang theo dấu ấn của thời gian Thế mà đã mấy năm trôi qua Lương Duyệt rất thích không khí của lô lan hồ này Tuy đây không phải là một nhà hàng quá sang trọng Nhưng để tổ chức đám cưới thì lại rất lãng mạn, ấm áp Mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, cũng đều không thể chê vào đâu được Tầm khăn trải có những bông hoa phía dưới hàng cốc Dùng để chờ rót rượu hương tân và cả lãng hoa màu tím treo trên cao tất cả đều rất lãng mạn, thơ mộng Không biết từ năm nào màu tím đã thịnh hành cho các hôn lễ ở Đế Đô những bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc tràn đến như cơn lốc khiến cho tất thảy mọi cô dâu đều thích được thực hiện giấc mộng đẹp của nàng công chúa đám cưới màu tím của Lương Duyệt cũng vẫn còn trong tâm thức cô nhưng so với hồi ấy Bây giờ, nó đã được bổ sung thêm rất nhiều điểm làm cho hợp lý hơn. Tất nhiên, đám cưới của Vu Đình Đình không có sự xuất hiện của một tình địch khóc lóc thảm thiết như trong đám cưới của Lương Duyệt. Tất cả mọi thứ đều rất bình ổn. Người chủ hôn lễ nói, chúng ta hãy vỗ tay thật to cho sự kết hợp giữa đôi viên ương này. Thế là trên lễ đài, một nửa của Vu Đình Đình đặt nụ hôn say đắm lên môi người yêu dấu. Mỗi người phụ nữ đều có một người đàn ông cho riêng mình. Người đàn ông ấy sẽ chia bàn tay yêu thương, đồng ấm, dìu họ đi và cùng sát cánh bên họ trong cuộc hôn nhân kéo dài tới nửa thế kỷ, cho tới khi cả hai mái tóc đều bạc phơ, thậm chí tới lúc lìa đời. Khát vọng của phụ nữ gửi gấm vào cuộc hôn nhân chỉ cần mấy chữ đơn sơ, cũng đủ để khái quát toàn bộ Giàu sang và quyền quý cũng chỉ như mây khói Một tình yêu đắm say cùng nhiệt đến đỉnh điểm chẳng qua cũng chỉ là trong khoảnh khắc Nhiều người ta đã quên đi ước muốn ban đầu đó là được cùng một nửa thân yêu kia của mình cùng sống chết có nhau Ngày nay những điều đó chỉ có thể thấy trong các tiểu thuyết tình ái mà thôi Lương Duyệt thì thầm như đang trong một giấc mơ. Nếu cả đời cứ như thế mãi thì sẽ tốt biết bao. Trịnh Hy Tắc vừa vỗ tay, vừa khẽ mỉm cười. Trong đám cưới, người ta đều nghĩ như vậy. Anh cũng đã từng nghĩ như vậy. Lương Duyệt quay lại có vẻ không tin vào tay mình. Anh đáp, đã từng nghĩ như vậy và cũng đã từng nghĩ đem cả cuộc đời mình đánh đổi vào một cuộc hôn nhân cho dù nó vốn không phải như anh từng mong ước. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ lấy trình dai, vì dù xa cuộc hôn nhân ấy cũng quá đội bình thường với nhà họ Trịnh. Và em đã làm thay đổi kế hoạch của anh. Cô xoay mặt sang hỏi. Cũng không hẳn như vậy, vì suy cho cùng thì em chính là người mà anh rất cần khi ấy. Trịnh Hi Tắc không muốn giải thích nhiều, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Lương Duyệt đã ngẫm nghĩ rất kỹ về câu nói này Đôi mắt cô dần tối lại Anh đã phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng ở cô Nên lại bổ sung thêm một câu Em mãi mãi là người mà anh cần tới Vâng, Lương Duyệt vỗ tay chúc mừng cho hai người đang trên sân khấu Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô Anh mỉm cười nói Khóc trong đám cưới của người khác Còn trong đám cưới của mình thì lại bình thản đến lạ thường. Lương Duyệt, đúng là có những lúc em khiến người khác không sao hiểu nổi. Câu nói ấy gần như được a rất tự nhiên. Lương Duyệt để tay áp lên ngực, cô nén những tình cảm trong lòng. Nhưng cô không thể nói ra được, cô không quen nói câu đó ra miệng. Cô có thể dành cho anh tất cả, nhưng không thể tùy tiện đem câu đó ra nói với anh. Nhất là trong giờ phút này Trong giờ phút chung lỗi nói lời tạm biệt Lương Duyệt bỗng hiểu ra Rằng vì sao mình lựa chọn ở lại Mối tình say đắm trước đây Cuối cùng cũng đã rời bỏ cô Mọi thứ xung quanh cô đã khiến cô quen Thậm chí là yêu cuộc sống sau hôn nhân từ lâu Cô đã quen với việc Cùng anh đóng giả một cặp vợ chồng ân ái Yêu thương nhau Cô đã quen với vẻ làm bộ mặt lạnh lùng giúp cô ăn bữa sáng của anh Cô còn quen với cả Việc anh sẵn sàng chia tay ra đón Lấy cô rơi hoặc ngã xuống Ở bất cứ nơi nào Cho dù có chuyện gì Thì anh vẫn luôn ở phía sau cô Thực ra anh mới là cái nền của cô Chỉ cần cô quay lại Thì sẽ chạm tay được vào cái nền ấy Trịnh Hy Tắc đã làm rất nhiều chuyện vì cô Vì thế cô đã quen với tất cả những gì liên quan tới anh. Cứ như vậy, cô đã lún sâu vào những thói quen này không biết từ lúc nào, rồi chợt phát hiện ra, cô lại rất muốn được toàn tâm, toàn ý bắt đầu lại. Cũng chính vì như vậy nên cô mới hoảng sợ. Sau khi quay trở lại trung thiên, nếu giữa hai người vẫn chung sống theo kiểu cũ, thì cô không thể nào chấp nhận được. Còn nếu bắt anh phải làm một người chồng bình thường như tất cả những người chồng khác, để từ đó ở lại bên cô thì đó cũng lại là một điều không thể. Những suy nghĩ ấy cứ chăn trở trong lòng cô, khiến cô không biết lựa chọn theo hướng nào, là một người đầy lòng kiêu hãnh. Cô không thể nhẫn nhịn, chịu đựng để là một người phụ nữ, nhu thuận vĩ đại mà đánh mất bản thân. Nhưng cô cũng không muốn đánh mất cơ hội cuối cùng để đi tìm hạnh phúc của chính mình. Cái từ ấy không hề phức tạp, Rất nhiều đôi tình nhân đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, buồn tủi để cuối cùng tìm được cho mình một người để cùng thương yêu, nương dựa vào nhau. Cô rất muốn nghe anh nói lời ấy. Liệu anh ấy có chịu nói không? Liệu anh ấy có chịu từ bỏ không? Lương Duyệt cố gắng mỉm nói, đám cưới của mình mừng còn chưa hết, sao lại có thể khóc được? Còn khi chứng kiến đám cưới của người khác, thì mình cảm động. Vui mừng vì người chị em của mình đã tìm được người yêu thương, chăm sóc, nên tất nhiên tâm trạng phải khác rồi. Một tiếng cười lạnh lùng, trầm đục vang lên, khiến trái tim lưng duyệt thất lại. Cô gần như mất cả bình tĩnh. Vì vậy, cô cố nở một nụ cười miễn cưỡng nói sang một chuyện khác. Khi nào thì anh quay trở lại trung thiên? Trịnh Hy Tắc đưa mắt nhìn cô, Cô cô nói bằng giọng nhẹ nhõm. Đừng nhìn em như vậy, là người hợp tác với anh. Em có đầy đủ lý do để yêu cầu được biết chương trình sắp tới của mình được sắp xếp như thế nào. Trịnh hy tắc với chiếc gạt tàn thuốc lá, rụi tàn thuốc vào đó, giọng nói cũng có vẻ thoải mái hơn. Tháng sau, chúng ta sẽ có một đại hội cổ đông. Đó sẽ là thời gian tốt nhất để bạch trần vấn đề của trịnh minh tắc. Lương duyệt nghe với vẻ chăm chú. Anh mỉm cười, còn cô thì vẫn cứ gật đầu Thực ra, mọi kế hoạch đều đã chuẩn bị xong đâu đấy Và cô là một mắt xích trong đó Chỉ cần cô ở bên anh Và không cần phải quá mất công Nhọc lòng, cô cũng có thể được chứng kiến Một màn kịch tuyệt hay Vì vậy, cô nên để cho anh thoải mái mà vào cuộc Dù kết quả thế nào Thì cô cũng không cần phải ngăn cản Lương Duyệt động đậy khóe môi Nụ cười trên đó vụt tắt Sau khi hôn lễ hoàn tất, Vu đình đình khoác vai chú rể đi chúc rượu mọi người một vòng. Mặt chú rể đã đỏ bừng bừng, lưng duyệt nhấc chén lên, rót đầy rượu trắng vào trong đó. Rồi quay sang khách hứa, đang vây quanh đôi vợ chồng mới, nói Nào, chén này tôi xin được chúc hạnh phúc của hai bạn, chúc cho hai người bên nhau đến đầu bạc răng long. Em rể này, em phải đối xử với Vu đình đình của chúng tôi cho tốt vào đấy. Nếu không, mấy người bọn chị sẽ không tha cho em đâu Cô vừa dứt lời thì đã nhận được sự tán thành Phụ hoạ của tất cả những người cùng bàn Các đấng mày dâu có mặt ở đó Đều nở những nụ cười đau khổ Bày tỏ sự tán thành Còn các cô gái thì cứ hét lên Uống đi, uống đi, uống đi Chú rể lạc ý chỉ của vô đình đình Nhìn chén rượu đầy áp trước mặt Chỉ mong sao mọi dây thần kinh cảm giác đều tê dại Để có thể dốc nó vào ruột như dốc nước lã Nhưng hơi rượu cứ bốc lên Chui qua miệng vào ruột Làm cơn buồn nôn lại dâng lên Nhìn thấy vẻ đau khó khăn của chồng Vu đình đình bước tới rảnh để uống thay Nhưng lương duyệt đã lập tức đe dọa bằng vẻ mặt lạnh lùng Này, không phải là việc của em Các chị đang đặt ra luật lệ Để sau này anh ta không được bắt nạt em đấy Mọi người có đồng ý thế không? Chị Tê cười, lắc đầu rồi khoác tay anh cảnh sát Phùng giải thích để anh hiểu. Lương Duyệt là người vùng Đông Bắc, tính cách rất cởi mở. Hai người kia cũng gặp ở theo. Chỉ riêng Phương Nhược Nhã chẳng cần biết sự việc có thể phát triển đến bước nào. Cầm đũa gõ lên thành cốc rượu nôn nóng dục Nhanh lên, nhanh lên nào, nhanh uống đi. Cô phán phán đã giờ đứng sang một bên và đã chuẩn bị xong một chén rượu khác. Lúc này bước tới Lắc cốc rượu trước mặt chú rể, cười khúc khích hỏi. Anh nói xem, uống một chén lập thành quy định, hay uống bốn chén chụp tội? Mọi người lại cười ồ lên, khiến cho khách hứa và bạn bè khác đều đổ dồn mắt về. Thậm chí, một nhân viên phục vụ nhân lúc rảnh rỗi cũng chạy tới để xem cảnh chú rể bị phạt rượu. Anh ấy uống nhiều rồi, đừng bắt tội anh ấy nữa. Vu Đình Đình nói với giọng xót xa, nhưng không dám nói to. Sự bọn Lương Duyệt giận thật lại sử dụng hình phạt nặng hơn Tôi sẽ uống Nhưng một chị lớn tuổi hãy uống cùng với tôi Đạc ý chỉ bộ vỗ vào vai của Vũ Đình Đình Và nói Và nhìn cô bằng ánh mắt đã có phần mờ đi vì men rượu Lương Duyệt nhếch môi, cười bình thản Nếu muốn có chị lớn tuổi uống cùng Thì phải là ba cốc Chú rể, nghĩ kỹ chưa? Lạc quý chỉ gật đầu, nghiến răng, ngửa cổ uống cạn một hơi. Sau đó quay về phía ba người hò hét nhiều nhất, mỉm cười. Nào, bà chị nào uống đây? Lương Duyệt cũng cảm thấy anh chàng này rất thú vị. Một bên là một bà bụng bầu, một bên là một người yếu ớt như công chúa. Vậy chỉ còn có một mình cô mà thôi. Vì vậy, cô cũng đem hết sức lực, dốc cạn một hơi trên rượu trong tay. Trịnh Hy Tác nhìn cảnh tượng ấy thì thấy rất thú vị Anh cũng không có ý ngăn cô lại Lương Duyệt cảm thấy trong lòng Dậy lên một cảm giác xót thương cho chính mình Cô lại rót tiếp một chén rượu đầy nữa Lần này cô cũng phải tự uống hết một mình Cô nói với Lạc Uy Trì ngồi ở bàn đối diện Đến chú rể rồi đấy Những người tinh mắt đều nhìn thấy Lạc Uy Trì khó lòng mà tiếp tục được nữa Nhưng là người có học thức, anh thấy không thể kết thúc như thế Vì vậy vẫn vướng bỉnh uống thêm một cốc nữa Đến vòng thứ 3, Lạc úy Trì đã lào đảo Cầm cốc rượu lên, quay sang nói với Vu Đình Đình Bà xã, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của anh là đã tìm được em Có em, suốt cuộc đời này, anh chẳng thấy có gì đáng đối tiếc nữa Lạc Uy Trì vừa dứt lời Thì Lương Duyệt cũng vừa uống cạn cốc rượu trong tay Rồi vươn tay kia qua bàn Rằng lấy cốc rượu trong tay anh Rồi ngửa cổ uống cạn Bốn chén cả thầy Tổng cộng là một lít rượu trắng Lương Duyệt cảm thấy ruột gan mình Như có lửa đốt bên trong Lạc Uy Trì đang định phân bua điều gì đó Nhưng anh chưa kịp nói Thì đã ngã lăn ra Không còn biết đất đâu, trời đâu nữa Thế là mọi người cuống quýt Cùng vô đình đình, sốc anh đưa đến một chỗ khác nghỉ ngơi. Lương Duyệt thì vẫn đứng ngây người tại chỗ. Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Phương Nhược Nhã ở bàn đối diện kết thúc bằng một câu. Anh chàng này rất dũng cảm và cũng rất nho nhã. Anh ấy cũng rất thật lòng yêu thương cô em thứ năm của bọn mình. Những lời sau cùng của anh ấy khiến mình nghe mà sởn ra gà. Những người khác vừa phụ họa. Vừa đơ mắt nhìn Lương Duyệt vẫn cứ ngây người như cũ. Cô mỉm cười gượng gạo, đưa tay xua xua, không đòi lấy một lời từ biệt, quay người chạy ra khỏi lô lan hồ. Hơi rượu từ trong dạ dày bốc lên, khiến cơn buồn nôn lại càng dữ dội. Lương Duyệt loạn trọng, bàn tay cứ của quạng mãi mà cũng không tìm thấy chiếc chìa khóa để trong túi. Cô cố nén cơn buồn nôn, tiếp tục tìm. Có ai đó ở phía sau, móc lấy chìa khóa vào cửa xe, lương Duyệt không còn hơi sức để kháng cự, cô lập tức ngồi vào xe, gục đầu vào thành ghế. Xe vừa chạy, ruột gan cô như lộn hết cả lên và cô đã nôn suốt dọc đường cho tới lúc về đến nhà. Đến khi lờ mờ nhìn thấy Long Đình thì cô gần như đã chìm hẳn vào cơn say. Cô nhớ là mình đã cười với bóng mình trong gương và đã nói rất nhiều. Sau cùng thì mùi rượu lại sộc lên. Nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh hơn Trong tay như có cả một đàn ông đang vo ve Khiến cô cảm thấy ngạt thở Một người nào đó đã loạn chạm bế cô lên Rồi sau đó cô lại được người ấy lau người cho Cô đưa tay sờ lên mặt người ấy trong bóng tối Rất quen thuộc và cũng rất ấm áp Rồi cô bật cười Trung lỗi sao anh vẫn chưa đi Bàn tay lau mặt cho cô bỗng dừng lại trong giây lát, một lúc sau lại tiếp tục lau. Sau đó, cô lại nói với người ấy rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi ngủ thiếp đi.